các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được vậy thì cháu sẽ liền vẽ chú vậy chúng ta xác định chắc chắn nhé cường triệt và tơ long móc ngón út ngày đó tất nhiên tơ long vẽ nhận được phần thưởng cao nhất lại còn nhận được sự khen ngợi của thầy giáo tơ long vui vẻ cười té tét cậu lờ đã nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện cái người lạ đó vẫn còn ở đó cậu liền đối với người lạ này bật ngón tay cái hướng tới người đó khoe khoang kết thúc lớp hội họa lớp tiếp theo là bơi lội hôm nay là ngày chủ nhật cho nên có rất nhiều ba mang con trai đến hồ bơi chơi tài xế đưa Tơ Long đến câu lạc bộ tư nhân sau đó thì rời đi mà Tơ mong lại một mình ngồi yên ở cửa câu lạc bộ kiên trì không đi vào bên trong nắng chiều chiếu vào trên thân thể gây ốm của cậu có vẻ cô độc mà khi một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt thì cậu ngẩng đầu kinh ngạc kêu lên tại sao lại là chú đơn thuần như Tơ Long Vốn không nghĩ tới Thật ra thiên long cương triệt vẫn luôn đi theo cậu Đông chứ Làm sao lại đúng lúc như vậy Cương triệt quý người xuống quan tâm hỏi Sao cháu không đi vào bơi đi Chú không cảm thấy những người đó rất là phiền sao Bơi thì bơi Làm gì còn phải mang ba tới đây chứ Tư long án trách Cậu cúi đầu đá hòn đá nhỏ ở bên cạnh Chạm đất nhịn không được lại nói Điều này cũng làm như là xong Đã vậy mỗi lần còn hỏi ba cháu ở đâu Cậu rất là khổ sở Lại trời đi Cháu làm sao biết ba cháu đang ở đâu? Cháu căn bản là không có ba nha. Cương triệt đột nhiên nắm lấy bà vai của Tương Long kiên định nói. Vậy thì hôm nay, hãy để cho chú làm ba của cháu đi. Chúng ta cùng đi bơi. Chú nói gì? Tương Long vô cùng kinh ngạc. Đừng sợ, chú không phải là người xấu. Chẳng qua là chú. Cương triệt phát hiện mình thất thú. Nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải. Ai ngờ tư Long lại đưa tay đặt trên bà vai của Cương triệt. Khuôn mặt trẻ con. Trăn đầy khát vọng cậu nhút nhát nói Cháu thật sự có muốn người ba Vậy thì ngày hôm nay Cháu sẽ xem chú như là ba của cháu Câu chuyện nghe thế vậy thì mừng rỡ Nhưng mà đây sẽ là bí mật giữa chúng ta Sau khi hoàn thành khóa học bơi lội Cháu sẽ làm bộ giống như là không biết chú Tư Long cẩn thận mà dần dò Chú không thể để cho mẹ cháu biết chuyện này nha Tại sao chứ Tư Long cúi thấp đầu xuống buồn bã nói Bởi vì mẹ không thích cháu nhắc tới ba Mỗi lần cháu nhắc tới chữ ba này, mẹ sẽ đau lòng mà chảy nước mắt. Câu nhỏ giọng nói, cho nên cháu nghĩ rằng mẹ chính là ghét ba. Cương triệt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tư Long, nắm thật chặt mà đảm bảo nói. Yên tâm, chú sẽ tuyệt đối không tiết lộ bí mật. Hôm nay hãy để cho chúng ta chơi một chút cho vui vẻ đi. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tơ Long dắt tay của cương triệt cất lời thúc giục. Mau đi thôi. Ngày đó, Tơ Long chơi thật sự rất là vui vẻ ba không ngừng như là con thoi ở trong nước bộ dáng vô cùng mạnh mẽ quả thực chính là một kiện tướng bơi lội mà vóc người bền chắc cao lớn khí phách của anh càng làm cho con người sùng bái công dứt khi anh dạy cho tư long các loại tư thế thì lại tỉ mỉ và kiên nhẫn khiến cho các bạn học của tư long cực kỳ hâm mộ mà dù đây chỉ là diễn trò nhưng mà hai người cũng chân thành lộ ra vơi vẻ công thôi ba ba tư long liền chết Mà kêu giống như là thật Xem cơn triệt giống như là ba ruột của mình vậy Con trai bảo bối của bà Cơn triệt cao hứng ôm lấy tư long trong hồ bơi Để mà bơi qua bơi lại Lại gánh tư long ở trên bờ vai mà kêu to Bà thật sự là yêu con chết mất Ông Trần tài xế Đỗ xe ở nhà để xe Sau đó chuẩn bị tan việc Khi ông đi ra cửa lớn Thì ngoặt vào cái hẻm nhỏ Đột nhiên một tần ảnh cao lớn chặn đường đi của ông Khiến cho ông Trần giật mình Anh là ai? Ánh đèn hơi yếu khiến cho ông không nhìn rõ diện mạo của người lạ. Đừng quan tâm tôi là ai, tôi có việc tìm ông. Người lạ bỗng nhiên xoay người lại, ở trong tròng mắt bắn ra tia sáng lạnh, khiến cho ông Trần không khỏi ghét mà run. Tôi trong 200 vạn, chỉ cần ông rơi khỏi nhà họ vương. Anh vừa đấm vừa xoa nói. Tuổi của ông cũng lớn, lên sớm mà nghỉ hưởng phúc. Đừng rộn mời công uống, mà thích uống rượu phạt. Anh nâng lên qua đấm cứng rắn cảnh cáo nói. Tốt nhất, ông nên suy tính một chút đi. Tại sao chứ? Ông Trần lấp bắp hỏi. Người thông minh chắc chắn sẽ không hỏi tại sao. Anh lãnh cốc nói. Tôi muốn ông sẽ không một chút do so sự cầm tiền rồi biến đi. Ông Trần lập thức hiểu ý của ông. Người đàn ông dũng cảm không ăn trước mắt thì thua thiệt. Ông tự tay cầm chi phiếu rồi đi ngay. Cả đầu cũng không quay lại. Rất sợ người lạ đột nhiên thay đổi tâm ý. Đến lúc đó chẳng những không lấy được tiền, mà ngay cả mạng cũng không thể nào giữ được. Vừa về tới nhà, ông Trần lập tức gọi điện thoại cho Vương Kim Vĩnh, nói rằng thân thể của mình có chịu không thể tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net